Và bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp bút ký chiến trường của Phan Nhật Nam, Dấu binh Lửa. So sánh với nỗi khổ cực phải di chuyển trong một khu rừng rậm không lối đi lúc ban ngày, với cuộc chuyển quân ban đêm như thế này thì thật không thấm vào đâu. Việc cộng có thể di chuyển bằng 20 30 số một đêm không có gì lạ, vì họ được đi trong bóng mát, trên đường mòn, có cán bộ giao liên hướng dẫn, Khi đến đồng điền, bố trí quân trải ngay phong sâu xuống đất, khỏi làm liều, ngủ cái đã. Từ bốn giờ sáng đến giờ, phải luôn luôn đứng hoặc đi, nên khi vừa đặt lưng xuống đất, tôi ngủ thiếp. Âm âm, hai tiếng nổ chát chúa, lửa lué sáng rực, pháo kích. Tôi lăn xuống chiếc hố, nằm im chờ đợi. Tất cả trở lại im lặng, không phải pháo kích, việc cộng ném lậu đạn. Một trong đội thuộc đại đội 74 đóng sắt bìa lạc đã chui vào trong mấy chiếc chòi để nấu cơm. Việc cộng ẩn trong hầm bí mật tung lụ đạn ra để thoát chạy. Bác sĩ tiểu đoàn được đưa đến tận chỗ. Hai chết, 19 bị thương, thật xui xẻo, chưa làm ăn gì được, đã mất toi một trong đội. Ngày hôm sau, tiểu đoàn bỏ lại khu đồng điền, tiếp tục đi vào hướng đông, phía rừng rậm, biết được tình hình. Chỉ là du kích, đồng thời để tiến quân nhanh hơn. Tiểu đoàn trưởng quyết định chia hai cánh quân. Đại đội tôi đi đầu một cánh, trung đội lại đi đầu. Thêm một ngày phải đi kiểu bò như cua còng nữa. Lính cào nhào. Buổi chiều, đoàn quân lại đâm xuống hướng Nam để tìm chỗ đóng quân. Ra làng rồi đấy, phải coi chừng. Tôi dặn dò mấy người lính khinh binh đi đầu. Hai trái lựu đạn tối hôm qua làm tôi e ngại. Tình cảnh này chứng tỏ địch đã bám sát chúng tôi. Nếu có lực lượng lớn, chúng đã động với chúng tôi từ trong rừng. Đây chỉ là du kích cố bám sát để làm tiêu hao phá quấy lực lượng hành quân. Khu làng trước mặt hiện ra trống trải. Tôi thở hơi khoan khoái, ném nón sắc xuống đất, quay chiếc cổ tê mỏi một cách khó nhọc. trà đến làng coi chừng mình và lũ đạn nghe các ông, việc cậm dùng này là vua gài mình đấy. Tôi dặn thêm mấy lượt rồi dà dặt cho ba khinh binh tiến ra làng trước. Phía bên trái, đại đội 74 cũng cho một toán ra thám sát. Tôi thấy mấy người lính của đại đội này thấp thoáng trong tàn cây. Tiếng của thằng chắc tay lai bô bô, một tiếng nổ kinh khiếp khói bốc lên đen nghịch. Chết tôi rồi! Thằng chắc kêu lên thất thanh. Mình gại trên cây, kêu y tá! Thiếu quý đồng kêu rối rít. Y tá theo nó cũng bị thương rồi. Tôi nhìn lên cành cây, bây giờ nơi nào đối với tôi cũng đầy mền bẫy, tay chảy ướt mồ hôi, chân như muốn tê dại. Tôi ngồi im bất động, mền, thứ khí giới vô hồn đó làm tôi ngạc thở, đối diện với một họng súng, một tên địch tôi có thể xem thường, vì dù sao còn chủ động, đối phó được, nhưng đây là mền và lựu đạn, vũ khí ti tiện vô hồn được che giấu thật kỹ càng và sẵn sàng để nổ tung. Tôi thấy sợ, sợ thật sự, sợ cho chính mình, cho những người lính dưới quyền. Tôi ao ước được đụng độ, đụng ngay ở bìa rừng này. Bất kể lực lượng địch bao nhiêu cũng được, nhưng hãy cho tôi một người trông thấy được. Tôi sợ vẻ im lìm ngặt nghèo bí mật của trái mình. Trời tối lạnh tắt hết lửa, toàn thể tiểu đoàn chìm xuống im lặng không tiếng động. Ở cánh trái chúng tôi bây giờ có tiếng người và ánh lửa. Tiểu đoàn bốn thủy quân lục chiến ra đến vùng đóng quân. Thành lệnh những tiếng bục bục quan dội từ phía nam. Đúng là súng của địch bắt đầu bắn. Tiếng đạn trích trong không khí bay qua đầu chúng tôi. Chờ đợi. Đạn nổ phía đóng quân của tiểu đoàn bạn Pháo kích. Bên sĩ xì xào chạy xuống hầm. Đừng hoãn. Tôi bấm vào máy truyền tên liên lạc với hai toán tiền đồng. ra lệnh đề phòng và trực máy. Tôi nằm yên trong hố. Thân cây chuối trên miệng hầm, lúc bấy giờ quả thật quá mỏng manh, ao ước một gốc cổ thụ, một cây đa che chở. Sợ, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tôi biết mình đang sợ hãi. Cảm giác buổi chiều khi nghe tiếng mình nổ trở lại, tôi tưởng chừng như trong bụi chuối, gốc nhà có một tên địch đang lẩn trốn. Chờ đợi thời cơ hỗn loạn sẽ nhảy ra, trái lậu đạn sẽ nổ về phía tôi. Đấy là một sợ hãi vô lý. Tôi biết vậy, nhưng thật chính là mục đích của địch trong chiến thuật tiêu hao dần lực lượng của đối phương. Theo dõi, bắn sẻ, gài miền, đặt bẫy trên hướng tiến quân, đột kích vào vị trí đóng quân đêm, pháo kích. Đó là những phương cách có hiệu quả nhất để làm tan hoang tinh thần cũng như sức chiến đấu của một đoàn quân. Tôi nghe rõ những tiếng đề ba của súng cối địch từ xa, thâu gọn và tàn ác như lưỡi dao chém xuống thớt nổ ở đây hay chỗ kia địch có điều chỉnh không chúng có rõ tiểu đoàn chúng tôi đông ở đây không sau mỗi tiếng đài bao tôi chờ đợi tiếng nổ của trái đạn với căng thẳng đông nóng trí não tôi thở dài nhẹ nhõm mỗi khi nghe được tiếng nổ ở phía xa phía đơn vị bạn tàn ác ích kỷ có thể là như thế nhưng tôi không thể nào chịu đựng được giây phút trống rỗng khi quả đạn đang bay Tôi ao ước được đụng độ, để dự tiếng đạn nổ, hơi thuốc súng tôi có thể di động giữa cái sống và cái chết, với ý niệm có tự do được chọn lựa. Trong chờ đợi của quả nổ đã biến tôi co cứng khiếp sợ hàng mọn, ai không hàng mọn khi bó tay trước một cái chết không tự do. Pháo binh từ bến cát phản pháo chính xác làm im súng cối địch, trực thăng đến, di tản thương binh, Ánh đèn đỏ của chiếc máy bay lập lòe trong đêm ma quái. Tôi nghĩ đến tên việc cộng bắn súng cối vừa rồi. Nếu giờ này chưa chết vì đạn pháo kích, chắc hẳn hắn đang hạnh diện vì kết quả vừa thu được. Chiến tranh quả thật tàn bạo. Lấy cái chết của những người mình không thù oán làm thành quả cho bản thân. Tôi không ngủ, mong trời mau sáng để được rút ra quốc lộ 13. Cuộc hành quân này ngắn sau tôi thấy mệt mỏi vô hạn. Có lẽ vì ba đêm thiếu ngủ hay thần kinh bị căng thẳng bởi cân khiếp sợ chờ đợi. Buổi trưa, khi tiểu đoàn qua mặt tiểu đoàn bốn thủy quân lục chiến, đơn vị nòng cốt của ngày 1 tháng 11 năm 63, ở tiểu đoàn này tôi không có bạn thân, chỉ biết có mấy anh ở khóa trước làm đại đội trưởng. Trong số sĩ quan tôi chú ý một thiếu quý, người cao cân đối, khuôn mặt đều đặn và nhất là đôi mắt sâu xuyến. Vào tháng 12, Tiểu đoàn bốn thủy quân lục chiến đụng nặng ở Bình Giã, không hiểu bạn ấy có sống sót hay không. Đã bao nhiêu lâu, một buổi chiều ở Biên Hòa, tôi thấy anh buồn bã và u uất. Trong đời tôi hai bị xúc động bởi những nguyên nhân bất chợt. Nên sau này, bao nhiêu tháng năm qua, tôi vẫn nhớ đến đôi mắt thâm thẩm của người lính không quen đó. Người bạn không quen ấy có còn không trong chiến tranh. Tiểu đoàn vượt sông Thị Tính trong buổi chiều, đi trên chiếc phà của công binh vừa lắp xong, thấy bóng mình lung linh vỡ tung trên dòng nước, bền bồng như một kiếp người mỏng manh. Quốc lộ 13, xe chờ sẵn, một đại đội của sư đoàn năm bộ binh giữ an ninh Bảy lên xe. Tôi thấy họ thật tội nghiệp, trong khi nhìn chúng tôi lên xe. Các anh bay dạo dạy Sài Gòn, vui ha! Lính chúng tôi gật đầu hãnh diện. Mấy anh thật sướng đi hành quân ở đâu cũng được về nhà ở thành phố, chúng tôi ngủ bờ ngủ bụi suốt cả năm. Xe chạy chúng tôi vẫy tay chào, nhìn những bàn tay đưa lên chào lại băng khoăn, dọc đường, lính đơn vị bạn giữ an ninh lộ trình, có người đưa tay vẫy chúng tôi. Tội nghiệp, họ vẫy tay chào thành phố chúng tôi sắp đến, thành phố, thủ đô, những nhọt bẩn, ung mũ trên quê hơn đối với lính sao vẫn còn quyến rũ. Xe chạy qua tỉnh Lộ B, nhìn con đường hẻm dẫn vào nhà em. Lòng thoáng thấy cay đắng như vết thương chưa khép ngâm xuống nước biển mặn. Tháng 11 năm 1964, Bến Cát, Bình Dương. Đại tập làm người. Chiều hôm nay là chiều mồng năm Tết. Tiểu đoàn chúng tôi được trời khỏi cái nóng như thiêu như đốt của Sài Gòn. Không có chút không khí của mùa xuân. Thành phố đang sôi sục xuống đường, biểu tình đảo chánh. Máy bay xuống phi trường vũng Tàu trong ánh nắng dịu dàng của đầu xuân và bên kia là biển. Bao lâu rồi mới thấy lại cây dương liễu, cát trắng và mùi gió biển. Cảnh sắc và mùi vị của tuổi thơ sau thời gian dài xa cách. Tối giao thừa vừa qua là một giao thừa hạnh phúc nhất của thời gian dài 10 năm trong tuổi lớn. Những giao thừa năm xưa, đêm khuya gió lạnh trên đỉnh Hải Vân. Mây phụ kính lưng đều và tôi co quắp trong một khoang xe vận tải dơ giấy chết máy nằm cạnh sườn núi. Với cô đơn của kẻ không nhà, bảy dao thừa qua chém trong đời tôi, nhận lát dao để gây nhức nhối, để suốt đời nhớ mãi, như một vết chàm khắc sắc vào xương. Nhưng dao thừa vừa rồi thật đầy đủ. Bạn bè, em gái tôi và tình yêu của một cô gái nhỏ. Bánh mất, tiếng cười giọng nói vang đầy căn phòng trọ Cảm ơn tất cả, tôi đi đây, bỏ lại năm ngày ứng chiến tại Sài Gòn. Tôi mang hết cả niềm vui của một đêm giao thừa hạnh phúc theo suốt mùa xuân. Bốn giờ sáng, quân xuất phát, từ phụ Mỹ tiến vào một khu hát dịch. Trung đội tôi dẫn đầu đại đội, đại đội dẫn đầu tiểu đoàn, lính cào nhào. Trung đội từ ngày có mặt thiếu quý về đến bây giờ cứ phải đi đầu hoài. Thì tàu có muốn thấy đâu, đi đầu ngán thấy mẹ chứ thích quái gì, nhưng gắn đi mấy cha. Trừng già, đi không khó, quân tiến nhanh như đi trên khoảng trống. Trước mặt chúng tôi hai tiểu đoàn 5 và 6 nhảy dù đang được trực thăng vận để kiềm việc cậm lại. Chúng tôi có nhiệm vụ làm thành phần chặn bích, không cho việc cậm chạy thoát ra hướng quốc lộ 15. Mặt trời lên cao, trừng bắt đầu nóng, lớp cỏ tranh bị cháy trải trò dày trên mặt đất. Bước chân người lính quấy những lớp bụi đen nghịch, mồ hôi chảy đầm đìa dính theo từng lớp tro lem luốt, ngỡ ngáy không chịu được. Anh cố coi thử có con suối nào không? Đại đội trưởng liên lạc trong máy ra lệnh tôi. Bắn đầu tôi lỗi một trên một trăm ngàn, nhỏ quá chẳng thấy có con suối nào cả, địa thế cũng không có vết suối. À, bảo mấy thằng con giữ nước coi chừng kẹt nước. Đến chiều, cả tiểu đoàn kiệt sức, nước không có, phải di chuyển gần mười cây số đường rừng. Lính bãi hoại tưởng chừng như sâu nhẹ cũng đủ ngã, lệnh cho đóng quân đêm, chẳng cần làm liều, bố trí trung đội xong tôi nằm vật xuống đất, mệt, đói và khát nước muốn chết ngất. Có chút cơm nắm mang theo nhưng không dám ăn vì không có nước, bi đông còn một tí nước, tôi uống từng ngụm nhỏ chỉ vừa đủ ướt môi, bên kia hai tiểu đoàn năm và sáu đụng địch, chúng tôi nghe rõ tiếng súng nổ từng hồi, súng của ta lẫn Việt Cộng trực thăng võ trang được gọi đến tiếng động cơ cùng tiếng súng vang đầy không trời thiếu quý ăn cơm không thái thằng bé làm cho tôi chiều một lon cơm nóng ừ, ở đâu mày có được em nấu từ buổi chiều lấy nước từ rễ cây tôi nhai từng miếng cơm nhỏ sợ tăng biến thật nhanh ở trong mồm liệu việc cộng có đánh vào tiểu đồng mình không thiếu quý nó đánh mình mới có hy vọng rút ra được chứ nếu không cứ nằm thế này thì chết khác Em cũng nghĩ như vậy. Đêm mùa khô trời đầy sao? Sau khi có mấy muỗng cơm nóng với ngậm nước nhỏ tôi tỉnh người. Đốc điếu thuốc gối đầu vào nón sắt ghé tai vào mấy truyền tên xem chừng các toán phục kích. Bên phía hai tiểu đoàn bạn trận đánh mỗi lúc một ác liệt. Chưa bao giờ tôi thấy gênh xếp đánh trận đêm nhiều đến như thế. Quân trúc ra đi như một lũ ma đói. Hai ngày hai đêm thiếu nước và mất ngủ. Mọi người phờ phạc trông thấy, trung đội tôi đáng lẽ dẫn đầu trở ra lại phải đi chót tiểu đoàn. Đại đội 73 đi đầu, trung đội của toàn vừa đi được 20 thước đạp phải một trái lựu đạn, hai chết, hai bị thương. Mấy thằng lính của trung đội tôi cười như miếu, may quá, mình đi đầu là chết rồi, tôi cũng nhủ thầm mình có số mạng. Người trước đi, tôi đi theo chẳng cần đội hình, ý tứ gì nữa. Hai ngày vừa qua có được bốn muỗng cơm, người tôi không còn một sức lực nào nữa. Tôi dặn lính, tụi mày cứ theo trung đội trước mà đi, sát vào nhau đừng để lạc. Đầu gục xuống, súng vắt trên vai, tôi thở không những bằng mũi mà cả bằng chiếc mồm há thật lớn. Chiếc lưỡi căng phòng, nhức nhối và đôi môi khô không còn chút cảm giác. Cho rừng đất bụi bám đầy mặt mũi, bay đầy vào mồm, không còn tí nước bọt nào để nhổ ra. Tôi đưa tay vào mồm trà trên lưỡi từng mảng tro đen, quốc lộ 15 đây rồi, có thửa trộn nhỏ bên đường. Tôi ấp chiếc mặt vào dòng nước đục ngầu phủ lớp bùn non, uống, uống như loài thú hoang trên sa mạc, ngày hôm nay mới mùng 8 Tết. Về đóng quân ở quận đất đỏ, trong vườn cây vú sữa xanh tươi bóng mát, tôi căng võng đọc sách, cho lính đi mua gà về nhậu với rượu đế. Ngà ngà say suốt ngày, nắng như thiêu hoa trên áo, những ngày thật bình yên, nhưng đêm thì thao thức không ngủ được. Những hôm trời trăng sáng, đem lính đi phục kích nằm trong rừng tiêu, cây tiêu dưới bóng trăng lạnh trông như những bóng người khổng lồ, vẻ đẹp của khu vườn chứa đầy bí ẩn kinh dị. Chim heo bay qua kêu từng tiếng thật ai oán, và tôi nhớ em, tình yêu đã mất. Ôi tôi đã xa em từ tháng 7 năm 1964 đến giờ. Xa em quá lâu rồi đấy hở. Sau lòng tôi vẫn thao thức, nhớ thương đến độ điên cuồng. Cả ngàn đời em cũng không biết được tình yêu đó. Ngày 19 tháng 2, một giờ sáng tiểu đoàn nhận lệnh trở về Sài Gòn. Cho lính lên xe trong đêm tối. Lính yên lặng không kinh ngạc. Có quái gì đâu, những trò hề này chúng tôi đã quá quen. Đạo chánh, chỉnh lý hay cái gì đi nữa cũng chỉ vậy thôi Chúng tôi vô căn đứng ngoài Ê, hey, mẹ về Sài Gòn lại đứng đường gác chợ nở như thằng ăn mày. Tiếng chữ thầy rơi vào im lặng Mọi người còn ngấy ngủ Sáu giờ sáng vượt cầu phan thanh Giản Xuống xe, Tiếng quân vào đài phát thanh Đại đội tôi có nhiệm vụ dẫn đầu À, chuyến này tôi làm cách mạng thật sự rồi Những chiến sĩ căng trường đã đánh bật quân phiến loạn ra khỏi đài phát thanh trong buổi sáng hôm nay. Mẹ đời, coi chừng đài phát thanh lại gọi đích danh tôi để ca ngợi không chừng. Tiến vô, thôi đánh trong thành phố với người anh em một lần cho biết. Trung đội tôi chạy luồn vào con đường nhỏ để đâm ra đường Phan Đình Phùng. đến ngã ba, nơi trẻ tay trái hướng đài phát thanh. Hai tên kinh binh chạy đằng trước tôi thối lui lại. Thiết giáp, thiết giáp, thiếu uy khoan ra đã. Mẹ, tao đâu có ngủ, trạng 12 ly bẫy động vào là hết chữa. Chết cái này, lãng sẹt đất có truyền dân công trạng được. tao báo cáo với đại đội trưởng tình hình rồi xin mượn khẩu SKZ 57 ly. tao hỏi ông ta, bây giờ tôi khai hỏa xong thẳng vào đại phát thanh hay sao? Ê, bảy bảy, chết bây giờ, xong cái con cư. Đợi đó, để tôi lên hỏi ý kiến tiểu đoàn. Ông trả lời như thế. Lệnh cuối cùng không được khai hỏa trước. Chỉ sẵn sàng tìm cách vào đài phát thanh và chiếm mấy cái xe thiết giáp một cách yên thấm. Sau làm vậy được xe nó bằng sắt chứ phải bằng giấy đâu mà tôi lấy khơi khơi. Tôi phản đối lại ông đại đội trưởng. Tôi không biết lệnh trên người ta kêu xuống như vậy. Tôi chửi thề với mấy thằng lính. Mẹ, muốn đảo tránh thì tới đây mà chiếm đài phát thanh mắc mới gì kéo tụi mình vào. Tôi bò sát chân tường liếc về phía đài phát thanh để quan sát. Hai chiếc thiết giáp đậu im lìm chỉ súng về phía chúng tôi một cách đáng ngại, cửa các pháo tháp đóng kín, Chứng tỏ ở trong đó, đang sẵn sàng, những cửa sổ trên lầu đài phát thanh lấp ló hỏng súng và những chiếc áo xanh của lính bộ binh, tôi bò lôi báo cáo với đại đội trưởng. Không có lên được, cả tiểu đoàn có lên cũng chết nữa chứ đừng nói một trung đội tôi. Anh cố làm sao vào trong đài đi? Tôi mở máy phân bô với mấy thằng lính. Đại quý bảo gắn vào đài, thằng nào muốn nằm ca sĩ thì thử liệu đi. Mấy tên lính lắc đầu cười, méo mó. Tô bò ra ngã ba một lần nữa. Bây giờ cửa của hai chiếc thiết giáp đã mở. Mấy anh lính thiết giáp leo lên ngồi im liềm. Tôi bất ngại, tháo chiếc khăn đỏ ở cổ ra phất phất mấy cái. Mấy anh lính bộ binh từ trên đài đưa tay phất lại. Lính thiết giáp thì thầm hội ý kiến nhau. Tôi lấy tay chỉ vào người tỏ ý muốn vào đài. Mấy anh thiết giáp gạt đầu, tôi chỉ vào chiếc xe và lấy tay đánh vào đầu tỏ ý sợ bị bắn. Mấy anh trên đó cười rộ, ngoắc tôi vào trong. Tôi đứng dậy đi về phía mấy chiếc xe, mồm cười thật tươi. Sao không có gì chứ bản? Tôi hỏi mấy người lính ngồi ở pháo tháp. Có mẹ gì đâu, tự nhiên bắt giữ đài phát thanh thì giữ chứ biết gì. Tôi ngoắt tay ra dấu cho trung đội tôi chạy vào đài. Lính vừa chạy vừa kháo chuyện cứ y như trẻ con chạy đua. Lúc vào đến trong đài, lính tôi và lính bậu binh đang ngồi nói chuyện với nhau. Mấy người lính rờ vào cái lớp giấy chống tiếng động tại phòng ghi âm tò mò một cách khôi hài. Có đứa dựng nắp chiếc piano lên đánh như điên. cái phòng này để tụi ca sĩ hát ra vô đấy mày. Ê ê, mày ca cái lương tao coi chơi. Lính đùa như phá. Bên phòng kia một anh đang ngồi viết bản tin mới nhất. Chắc thế nào cũng có câu, quân cách mạng đã chiếm lại đài phát thanh. Tôi đi vào tiệm phở trước cửa đài, có mấy người lính thiết giáp ngồi ăn ở trong đó. Chúng tôi cười bởi nhau. Hé, <cười> vừa rồi tôi cứ sợ các bạn bắn tôi chứ. Ê, bắn ông Lập cái quái gì, đang đi hành quân bỗng nhiên được lệnh, về giữ đài phát thanh chứ biết khỉ gì đâu. À, các ông ở đâu đến? À, dưới Mỹ Tho. Tôi cũng vừa ở bà trịa về, chẳng ra con mẹ gì cả. ừ. ừ. Người lính thiết giáp gắt đôi giày đầy bùng lên mặt ghế đánh rầm. Tôi bước chân ra khỏi quán phở nói nhỏ với thằng lính. Ê, ở đây hình như có chỗ chơi bời, mày kiếm thử xem. Thấp thoáng trước thềm đài, một lô sĩ quan cao cấp đang đứng nói chuyện hân hoang. Đột nhiên tất cả, những ồn ào lắng xuống. Tôi như bị bao cứng bởi một nỗi buồn rầu, giận dỗi vô cớ. Tội nghiệp cho tôi biết bao nhiêu, nào ai biết được, sĩ quan trẻ đầy tương lai. Tháng 2 năm 1965, Sài Gòn